Trường 1392 Cổ đồ chi mê Nhìn vẻ vui mừng trên khuôn mặt của tiêu biêm, giật lão cũng mỉm cười. Lão là người biết rõ nhất tiêu viêm đã bỏ bao nhiêu lầm tâm huyết để tìm được tấm bản đồ này. Đi trước đã, động tĩnh nơi này quá lớn. Chỉ sợ không đâu sau sẽ hấp dẫn sự chú ý của một số cường giả. Dù không sợ, nhưng nếu để kẻ khác biết trong tay chúng ta cổ đồ đầy đủ, thì khó tránh khỏi một số rắc rối không cần thiết. Dược lão đưa mắt nhìn xung quanh rồi mở miệng nói Dạ, nghe vậy thì thiếu viêm cũng gật đầu cố gắng để mé sự buồn trốn trong lòng Hắn biết nếu tin tức mà được chuyển ra ngoài Thì sẽ không chỉ là một chút sắc dối đầu Một mảnh tàn đôi thì thôi Nhưng nếu là một cái tấm cổ đồ đầy đủ Thì sức hấp dẫn sẽ tăng lên vô số lần Bởi vì ai cũng biết Có được tấm cổ đô này thì sẽ biết được tin tức về tịnh liên yêu hỏa Vì yêu hỏa này, cho dù thực lực tình vẫn các có mạnh đến đâu đi nữa cũng nẵng cấp sắc xối rất lớn Đi thôi, thế vậy thì dược não cũng không dừng lại quá lâu, vùng tay nhẹ lên Sau đó thân hình chợt lướt mạnh về phía trước Chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất cuối chân trời mà phía sau lao ba người tiêu viêm cũng nhanh chóng theo kịp Khi đàn người tiêu viêm rời đi, nơi này dần yên tĩnh, bầu không khí cũng không kéo dài được bao lâu chừng 10 phút sau Mười mấy đạo thân này mang theo cái tiếng xé gió ủ ủ thoáng hiện phía xa rồi dừng lại giữa không chung Trong ánh mắt tất cả hiện nên vẻ kiếp sợ nhìn mặc sơn mạch bị san thành bình địa phía dưới. Lực phá hoại thật khủng khiếp, không biết là ai vừa giao thủ ở đây mà lại có thể san bằng cả một mảnh sơn mạch như vậy. Từng giọng nói mang theo sự kinh nghi bất định vang nền giữa không chung Một lát sau rốt cuộc cũng có người tình mắt thấy được một xác chết trên mặt đất, lập tức có người lao xuống kiểm tra. Ngay sau đó Tiếng kêu kinh ngãi liền vọng đi xa xa Cự nhiên là địa hạt tử Trong hạt ma tam quỷ Thực lực lão quỷ này đã đến đấu tôn đỉnh phong Là ai có thể giết lão như vậy Trước giờ hạt ma tam quỷ đều như hình với bóng Nếu địa hạt tử đã chết Thì chỉ sợ ai người kia cũng là không cá hơn được nhiều Ba tiên này là Vô số chuyện ác Bị vậy cũng là đáng đời Nhưng suốt cuộc là cao nhân phương nào ra tay Ba bọn chúng liên thủ dù gặp phải cương giả bán thánh Cũng có sức đánh một trận Khi mấy người còn đang kinh hãi vì thi thể của địa hạt tử Thì đoàn người tiêu viêm đã sớm cao chạy xa bay Ở một đỉnh núi cách trận đại chiến lúc này chừng ngàn dặm Vài tiếng xe gió đột ngột vang lên Bốn hậu tân ảnh trợt xuất hiện rồi đáp xuống núi Đây rõ ràng là đoàn người tiêu viêm Đến nơi này rồi thì không cần, no lắng ai sẽ theo dõi được nữa Khí tức trên đường cũng đã bị tà xoa sạch Dù là cường giả đấu thánh khó lòng phát hiện Đáp xuống đất sợ gão cười Tiêu viêm gật đầu cười Thu hoạch lần này quá mức phong phú Tuy rằng bà lão quỷ này làm ác vô số Nhưng mà chân bảo chúng cất xử cũng không ít Lần này thật đúng là tiện nghi cho một họ Thử xem tấm cổ đồ kia Ta cũng tò mò khi gộp đủ lại lót thế nào Giật não vùng tay phong tỏa Tất cả không gian Dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì Cũng có thể xử lý kịp thời Nghe vậy tiêu viêm cũng là gật đầu Ngón tay vuốt nhẹ trên nạp xới Từng tấm bản đồ từ từ bay ra Rồi trôi nổi trước mặt hắn Nhìn những tấm bản đồ sợn gáy, rách mép này, mắt tiêu biêm hiện nên phải kích động một lần nữa. Hắn hơi xuất ruột xoa xoa hai tay sau đó mới lẩn theo dấu vết rồi cẩn thận ghi chép từng mạnh lại với nhau. Ghép lại, tốc độ rất chậm nhưng mà thời gian trôi qua, một tấm cổ đồ đầy đủ cũng dần xuất hiện trong mắt mọi người. Khi ký tấm tàn đồ cuối cùng được xếp vào vị trí, lòng tiêu biêm thầm thở mạnh một hơi, nhưng khi mắt hắn nhìn chăm chầm vào tấm, Cổ đồ một cách nóng rực thì lại giữ người một chút Bên trên tấm cổ đồ Đầy đủ đúng là có vẻ những văn độ ký hiệu Nhưng lại khá bình thường và cũng không có mục tiêu xác thực hay lộ tuyến gì Nhìn qua đúng như là một bức tranh sơn thủy bình thường Thế này là Tiểu biên kinh ngạc nhìn những văn lộ trên cổ đồ Trong nó có chút chầm xuống Chẳng lẽ cổ đồ hắn Bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết tìm đến Những năm qua chỉ là thơ hứ Không hề có giá trị Đừng gấp, tấm cổ đồ này đã tồn tại rất lâu rồi Nó không thể nào là một thứ cố ý tạo ra để chiêu chọc người ta được Bên trong rất có ảo diệu, rực lão lạnh, bình, bình tĩnh hơn rất nhiều trầm ngâm nói Học, tiêu viêm thở dài thật sâu Cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại Ánh mắt chậm rãi quét qua tấm cổ đồ Cố gắng tìm ra một chỗ nào khác thường Nhưng mà nhớ nhìn tới nhìn lôi Ngoài một đóa họa Liên cực kỳ yêu dị Thì không có bất cứ chỗ nào khác nghi Nhờ một giọt máu vào xem Dược lão chậm ngầm một lát rồi nói nghe vậy thì viêm hơi chần trừ một lát gật đầu hắn cắt nhẹ quả ngón giữa một giọt máu tươi rơi xuống góc trên cái tấm cổ đồ rồi chạy vào giữa nhìn chờ lá sao không có gì khác thường ngoại trừ việc trên tấm cổ đồ kia nhiều thêm Việt máu thế vậy dược lão thở dài một tiếng cái lắc đầu yên lặng không nói tìmêm kinh ngạc nhìn tấm cổ đồ trong mắt cũng hiện lên sự thất vọng khó thể che giấu tại lên bên cạnh cũng lắc đầu Không tùy tiện mở miệng, nói điều gì Nàng biết tiêu viêm bỏ bao nhiêu tầm huyết vì tịnh liền yêu hòa Bây giờ vất vả lắm mới thu thập được cổ đồ mà lại không có chút tác dụng Hiển nhiên là một cái đả kích không nhỏ với hắn Sự yên tĩnh bao trùm mọi người Làm bầu không khí nơi đây nặng nề áp lực Niềm vui đã thắng lúc nãy hoàn toàn bị dập tắt Bầu không khí yên tĩnh này kéo dài hồi lâu Rốt cuộc tiêu viêm chậm sãi thở mạnh một hơi Nhìn thoáng qua cổ đồ trước mặt gãi lắc đầu Nếu đã là vô dụng vậy giữ lại có tác dụng gì?" vừa dứt lời thì một luồng dị hỏa chợt chao sát từ tay Tiêu Viêm trực tiếp bao phủ tấm cổ đồ vào trong. Hành động đột ngột của Tiêu Viêm cũng làm cho Dực lão cả kinh, đã vừa muốn ngăn cản thì bỗng khựng lại, nói: "Sao tấm cổ đồ lại không cháy?" Nghe vậy ánh mắt ba người thì việp cổ vội nhìn về đống lửa, quả nhiên đúng như vậy, cho dù dị hỏa của Tiêu Viêm có đốt thế nào thì tấm cổ đồ của kỹ cũng không chút tổn hại. Càng đừng nói là hóa thành tro. Tăng thêm cường độ. Của dược láo nhìn chầm chầm, tấm cổ đồ vẫn bình yên vô sự cho dị hoạ Đột ngột nói Dị hoạ của tiêu viêm được dùng hợp từ bốn loại dị hỏa khác nhau Quy lực đủ để đột nối lung biển Nhưng bây giờ lại không đốt đổi một tấm da cũ kỹ Vậy thì trong đó tất có vấn đề Nghe vậy tiêu viêm giật mình vội vủa vàng Thúc dục dị hoạ Lách tách con lửa thiếu đốt hừng hực sức đóng làm cho không gian nơi này trở đến vặn vẹo Nhưng cho dù tiêu biếm có tăng cường độ ngọn lửa đến đâu thì tấm cổ đồ vẫn không hề có dấu hiệu biến thành cho. Dù vậy thì khi ngọn lửa càng lúc càng mạnh các hoa văn trên cổ đồ bắt đầu sáng dần lên giống như là muốn rách xa. Thế một màn như vậy trong mắt mấy người sực lão đều xuất hiện vẻ kinh hịt. Không đợi bọn họ thúc sụp tiêu biếm đã tiếp tục tăng cường độ để thăng dị hoạt trong cơ thể tới mức tận cùng. Đừng theo đó văn lộ trên cổ đổ càng lúc càng sáng đến lúc này tấm cổ đồ đột nhiên rung lên sau đó. Những văn nộ trở tách khỏi bề mặt cổ đồ là vọt lên cao Cuối cùng hóa thành một đoạn văn tử Cổ xưa trôi đổi Giữa không trùng trước mặt mọi người Song Nguyệt Đồng Hiện Cửu Tinh Nhất Thể Thiên Địa Triều Tịch Yêu Hỏa Hàng Thế Sực Lão chậm chậm đọc những văn tử cổ xưa trước mặt Cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ Vậy là quý gì Tiêu viêm nhú mày nhìn văn tử trước mặt Hắn không hiểu ý nghĩa trong đó Sực Lão thở dài nhẹ giọng nói Xong Nguyệt Đồng Hiện Cựu Tinh Liên thể Là một cái kỳ cảnh do Thiên Địa tạo lên những kỳ cảnh này chỉ ngàn năm mới xuất hiện một lần Thiên Địa Triều Tịch Chính là do thức kỳ cảnh này dẫn phát Con nên hiểu Khi Thiên Địa Triều Tịch xuất hiện Có lẽ là Tịnh Liên Yêu Họa cũng sẽ hàng thế Thì bìm ngẩn người lập tức nói Ngàn năm một lần Vậy chẳng phải hoàn toàn không có cơ hội sao Nếu tính toán thì lần đầu tiên Thiên Địa Triều Tịch xuất hiện chính là 997 năm trước Nói vậy chúng ta còn 3 năm Dược lão lắc lắc đầu Thầm tiểu phào nhẹ nhõm một hơi nói Vậy cũng tốt tính nên yêu họa quá cường đại Đừng nói là con Cho dù là ta cũng không thể hàng phục được nó Nếu cứ cường hành Chỉ sợ rằng nó sẽ phạn phệ 3 năm này coi như là Cho con một cái khoảng thời gian đầy đủ Để tăng thực lực Trong 3 năm này Con phải đạt tới cảnh giới đấu tánh Nếu không thì cho dù yêu họa hàng thế Cũng chịu thể Có lước đứng nhìn mà thôi Ai vất vả nhiều năm như vậy Chỉ lấy được cái tin tức này Tiêu hiểm cười khổ một tiếng, sợ theo những cái điều biết trên này Đến lúc yêu hoặc hàng thế chỉ sợ ai cũng có cơ hội hàng phục nó Vậy còn cần tấm cổ đồ này làm chi? Giờ nó so so tay, nếu nghĩ như vậy thì đúng là có một chút hoàn uổng thật Ai? Tiêu hiểm thở dài chát nằm một chút hơi nhìn thoáng qua tấm cổ đồ Không chút mẹ đang nằm trong họa diễm Bàn tay vươn ra định thu nó về Nhưng khoảng khắc tay hắn chạm vào cổ đồ Đoán yêu liên trên cổ đồ lại trật động đậy như một vật sống đột ngột hóa thành một cái điện mang chui thẳng vào giữa mi tâm tiêu viêm. Biến cố đột ngột cũng làm cho Dược Lão bên cạnh sắc mặt đại biến. Trường 1393 Liên yêu thánh Biến cố xảy ra quá đốt Quá đột ngột Dù sao thì rực lão đứng rất gần tiêu viêm Nhưng vẫn không kịp trở tay Bởi vậy sau khi đạo quàng màng kỳ lạ kia lướt vào mi tâm của tiêu viêm Thì lão mới phát hiện ra sắc mặt cũng trở lên kịch biến Khuôn mặt hai người thải lân và tiểu y tiền Có phần tái nhật đi vì kinh sợ Tấm cổ đồ này quá mất quỷ dị Không ai biết được thứ này suốt cuộc là tốt hay xấu Mà tiêu viêm nhân vật chính của biến cố này Cũng là sững người khi đạo Quang mang kỳ lạ kia tiến vào mi tâm Hắn trật giật lấy mình, điên cuồng điều khiển linh hồn lực quét qua mi tâm. Mà theo điều này, hắn rất nhanh phát hiện ra bên trong mi mì tâm mình có một cái đốm sáng lớn chừng nắm tay đang lơ lử. Tiêu viêm có thể khẳng định đốm sáng này tuyệt đối không phải là của hắn. Thêm nữa khi hắn trước đó cũng chưa từng thấy thứ này tồn tại. Hiện nhiên nó chính là dị vật bám vào mi tâm tiêu viêm từ cổ đồ. Linh hồn tiêu viêm mới nhìn chầm chầm đốm sáng màu trắng. Nó vẫn chỉ nằm yên ở đó, không hề có dấu hiệu nào tiếp tục hoạt động. Những cái chính cái loại in lặng này Lại khiến cho tiêu viêm lạnh người Những cái thứ không biết luôn luôn đáng sợ Đặc biệt khi nó nằm trong đầu mình Khốn kiếp, tiêu viêm hùng hằng nguyền rủa một phen Trong lòng rồi đợi hít Một hơi thật sâu Cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại Sau đó mới điều khiển lực lượng linh hồn Chậm sái tới đốm sáng kia Đối với sự tiếp cận của tiêu viêm Đốm sáng này không có chút phản ứng Mà lực lượng linh hồn của tiêu viêm cũng càng lúc càng tiếp cận Sau đó là lọc lẽ ngưng tụ để cho có thể tùy lúc cho thứ quỷ sĩ này một đòn công kích trí mạng khi tiêu viêm sắp dùng lực lượng linh hồn bao bọc nó lại thì một cái đạo bạch mang mangượ bắn mạnh từ phía trong đốm sáng nó thẳng phía linh hồn tiêu viêm như một tia chớp thấy bên cố như vậy lòng tiêu viêm cùng kinh hãi nhưng cũng không bối rối chút nào nhanh chóng điều động tất cả lực lượng linh hồn thành một cái lớp phòng ngựa cực kỳ cường ã Nhưng điều làm cho tiêu viêm kiếp sợ Lại là đạo bạch mang đó lướt qua lớp phòng ngựa kia như không hề gặp phải chuyện gì sau đó trực tiếp bắn vào linh hồn trong ánh mắt kinh hãi của Tiêu Viêm. Khoảng khắc bạch mang tiến vào linh hồn, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên cứng lại trên mặt xuất hiện nhăn nhó thống khổ. Thế vậy, lòng Sực Lão trầm xuống, nãy giờ lão vẫn luôn để ý tới tình trạng của Tiêu Viêm, bàn tay bộ vàng đặt trên đầu hắn lực lượng linh hồn chuẩn bị tiến vào cơ thể Tiêu Viêm học. Nhưng ngay khi dược lão chuẩn bị vận dụng linh hồn lực tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, hắn bỗng mở mắt trong miệng không ngừng tờ hỗn hển. Chuyện gì vậy? Cách Tiêu Viêm mở mắt, Lão vội dừng động tác lại lên tiếng hỏi. Không rõ Tiêu viêm hít sợ một hơi lắc lắc đầu Sau đó chỉ vào vi tâm nói Nó ở trong này Nhưng mà cho dù con cố cố gắng thế nào Thì vẫn không thể nào làm nó di động một chút Mà có vẻ nó cũng không có hành động nào tiếp theo Lần đầu gặp mặt của chúng ta Lúc đó con bao nhiêu tuổi Dược lão nhìn chầm chầm Tiêu viêm đột ngột hỏi Hả? Là năm mười năm tuổi Tiêu viêm sửng suốt có chút kinh ngạc nhìn dược lão hiển nhiên hắn không hiểu được Ý của dược lão Hay vậy Dực lão mỉm thở ra một hơi cười khổ nói: Ta sợ quan bị nó cưỡng chiếm thân thể, một số cường giả viễn cổ dù chết đi nhưng mà linh hồn họ vẫn là tồn tại, hơn nữa nếu thực lực cường đại thì thậm chí có thể trực tiếp cắn nuốt linh hồn người khác, chiếm cứ bộ phận thân thể. Tiêu Viêm Hạo chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Sắc mặt đã có phần ngưng trọng hỏi. Tiêu Viêm sờ, sờ tâm la sao mới đáp, còn không biết nhưng khi tiếp xúc nó thì lại nhận được một chút tin tức bên trong có bốn chữ. Chữ gì? Dược lão truy vấn Tịnh liên yêu thánh Tiêu viêm nói từng chữ Tịnh liên yêu thánh Dược lão hơi ngẩn người sau đó lập tức chậm tư suy nghĩ Một mình ngồi xuống tảng đá bên cạnh rừng như có chút ấn tượng nào đó với cái tên này Thấy lão như vậy thì tiêu viêm và nhị lữ liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không ai lên tiếng hỏi Tất cả đều yên lặng chờ đợi Chừng 10 phút sau Dược lão mới chậm rãi ngẩn đầu Hai mắt nhìn chăm chú về phía tiêu biêm Nhẹ sọc nói Nếu theo đoán không sai thì vị tịnh Liên Yêu Thánh chính là cường giả cực mạnh của vạn năm về trước, mà hắn cũng từng là chủ nhân của tịnh Liên Yêu Hỏa. Chủ nhân của tịnh Liên Yêu Hỏa, ba người theo viêm cả kinh, không ngờ tịnh Liên Yêu Thánh lại cường hãn đến vậy, cực nhiên là chủ nhân của tịnh Liên Yêu Hỏa, khó trách hắn sẽ có danh hiệu như vậy. Vạn năm trước vị tịnh Liên Yêu Thánh này cũng là một nhân vật thanh danh cực lớn, ta từng đọc được trên sách cổ nghe nói thời đại đó, người này được xưng là cường giả tiếp cận với đấu đế nhất. Dược lão chậm rãi nói Cương giả tiếp cận về đấu đế nhất Hai nắm tay tiêu viêm không tự chủ nắm chặt lại Không nghĩ tới tịnh liên yêu thánh lại đã được danh hiệu như vậy Thật không đơn giản chút nào Vậy vật trong mi tâm của con là thứ do tịnh liên yêu thánh để lại Tiêu viêm hỏi Chắc hẳn cả tấm bản đồ này cũng là do hắn để lại Dược láo khẽ gật đầu Nhìn vẻ mặt có chút nghi ngờ của tiêu viêm cười khổ nói Ta cũng không rõ rốt cuộc là việc gì Nhưng theo những ghi chép trên sách cổ thì vị tịnh liên yêu thánh này có chút tà dị nhưng cũng khá là quang minh lỗi lạc, có lẽ cũng không làm ra thủ đoạn quá vô sỉ gì đâu, thứ trong mình tầm còn chắc sẽ không tạo thành thương tội quá lớn. Tiểu biểm nhịn không được mà trừng lớn mắt, câu trả lời này không phải là quá gượng ép đó chứ, nhưng nghĩ lại thì bây giờ cũng chả có đáp án khác, chứ có thể cậu mong cái thứ kỷ sĩ này sẽ không đem lại cho cái gì rắc rối lớn. Thứ này xấu bên trong cổ đồ ta nghĩ nó liên quan tới tịnh liên yêu hỏa bác ha, ha. không chừng đây chính là lợi ích Của việc thu thập cổ đồ ấy chứ Dược đảo cười nói Giờ đảo chỉ có thể an ủi tiêu viêm như vậy Tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu Việc đến nước này thì có thể buồn bực thế nào cũng là vô dụng Giờ hắn chỉ mong mọi việc đúng như lời dược đảo nói Đây là lợi ích Của việc thu thập cổ đồ Nhưng mà điều duy nhất làm cho tiêu viêm yên lòng Là hắn chưa cảm thấy sự uy hiếp hay là nguy hiểm nào Từ cái đốm sáng kia Khi linh hồn cường đại đến cạnh sớm như hắn, dù gặp phải nguy hiểm mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ một chút cảm ứng có. Nhưng hiện giờ cái đối, đốm sáng thần bí kia vẫn chưa gây ra cảm xúc nguy hiểm gì cho tiêu viêm. thế này, đầu tiên cứ quan sát đã. Dược lão vỗ nhẹ lên bảo vai tiêu viêm, sắc mặt thoáng có chút nghiêm túc nói. Thứ con nên suy nghĩ bây giờ là làm sao tăng cường thực lực của mình lên đấu thánh trong 3 năm. Quy lực của tỉnh liên yêu họa không cần nói không biết. Nói thật cho dù là ta nếu gặp phải tịnh liên yêu hỏa thì cũng chỉ có một kết cục đó là trở thành hỏa nô của nó. Khóe môi, tiêu viêm hơi giật giật, hỏa nô, đương nhiên hắn biết bị hỏa diễm lô lệ, bị dị hỏa khống chế tần trí. Nhưng chỉ có một số dị hỏa cực kỳ cường hãn mới có năng lực như vậy. Thậm chí ngay cả Tam thiền diễm yêu hỏa cũng không có bạn lánh này. Theo suy đoán của tiêu viêm chỉ sợ ba loại dị hỏa đứng đầu mới có khả năng làm được. Lúc trước ta còn lo lắng, nếu tìm thấy tịnh liên yêu hoạ thì sẽ làm gì với nó Nhưng may mắn thời gian còn dài hơn rất nhiều sau hết sự dự đoán của ta Dược lão cười cười chợt nói Giờ con là bát tên đấu tôn chuyển định phong Khoảng cách với đấu thánh vẫn còn xa tới vạn dặm Mặc dù tốc độ tu luyện của con không chậm Nhưng đạt đến đấu thánh trong vòng ta làm là chuyện vô cùng khó Nếu không đạt tới đấu thánh, cho dù là tịnh liên yêu hoạ có hẳn thế thì ta cũng không cho con đi Bởi vì như thế cơ bản là chịu chết Tiêu biêm cười khổ Hắn cũng không ngờ giật lão lại e ngại tịch liên như họa đến vậy Vậy những gì cần phải làm bây giờ là giúp Tiêu biêm đạt tới đấu thánh trong 3 năm Thái lân mở miệng nói Phải Giật lão gật nhẹ đầu đưa mắt nhìn tiêu biêm rồi nói Đây vẫn là một việc rất khó thực hiện Nhưng rất may mắn cơ duyên của thiên nhóc này phải nói rất tốt Tiêu biêm ngẩn ngờ chân phục hồi tinh thần rồi lại nói Sư phụ nói tới bồ đề cổ thụ Đúng vậy Giật lão gật đầu cười nói Nếu còn có thể có được Bồ Đề Tâm thì có cơ hội đột phá đấu thánh trong 3 năm Nếu không có gần như là chuyện không thể xảy ra Bồ Đề Tâm Tiêu viêm liếm liếm môi cười khổ nói Nhưng như vậy cũng không dễ Lời Bồ Đề Cổ Thụ xuất hiện là cổ vực mã hoàng Đó là cấm địa của nhân loại Và lại tìm ra Bồ Đề Cổ Thụ trong đó cũng không phải là một việc đơn giản Nếu là đơn giản còn đến lượt chúng ta sao Sực lão cười mắng một tiếng nói Trong tay con có một cái miếng bồ đề tử Dù độ tinh kiết của nó không cao Nhưng vẫn có thể giúp con một chút Cảm ứng với bồ đề cổ thụ Đây chính là ưu tiết của con Và lại Nếu còn muốn Hàng phục tịnh liên nhiêu họa Thì đây là cách duy nhất Vì vậy phải đoạt được Bồ đề tâm Tiêu bìm thở dài một hơi Chỉ có thể gật gật đầu Xem ra lần này phải đến cổ vực bãng hoàng một chuyến Nếu không dựa theo tốc độ bình thuyền thì chắc chắn Tốc độ bình thường ấy không thể đạt tới được Cảnh giới đấu thánh trong 3 năm Đi thôi, về tinh vẫn cắt chứ đã Nếu tình báo là thật chắc chắn Trong khoảng thời gian này Trung châu sẽ dậy sóng Vì bồ đề cổ thụ đến lúc đó Mới là lúc cổ vực bãng hoàng Thực sự nói nhiệt Dường đó đứng dậy thạc nhiên nói Chương 1394: Tu luyện kim cương lưu ly thể. Trong lòng đã có quyết định, mấy người từ Viêm cũng không tiếp tục ở lại đây lâu, tất cả động thân trực tiếp quay về thành Vân Các, mà sau khi quay về cả đoàn cũng nghỉ ngơi hồi phục hai ngày. Trong hai ngày này, tin tin báo có liên quan tới Bồ Đề cổ thụ liên quét ngang cả Trung Châu bằng tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ bốn chữ Bồ Đề cổ thụ vô cùng đơn giản thôi cũng đã làm Trung Châu lên một cái trận động đất. Cho dù là một số lão quái lánh đợi không xuất hiện cũng bị quả bom này quanh tạc đến phải ló mặt ra. Tuy nói cổ vực Bản hoàng khá nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng chỉ tồn tại khi nó không đủ hấp dẫn mà thôi. Mà sức hấp dẫn của bộ đi cổ thủ thì phải nói là không ai có thể ngăn cản. Bởi vậy cái gọi là cấm địa của nhân loạn chẳng những chẳng có chút uy áp nào. Đấu thánh tầng lớp đại biểu cho đỉnh cao của đại lục này. Đã đạt để đạt đến nó, vô số cường giả đã dùng cả đời mình để cố gắng, chỉ cần có bất cứ thứ gì có thể tăng xác suất Họ đã tới cảnh dưới này Thì bọn họ đều là liều lĩnh lao tới Dù như thiếu thần lao đầu vào lửa Bọn họ cũng không chút chân trừ Khiến nhiên việc bồ đề cổ thụ xuất thể lần này Đã hoàn toàn khuấy động vòng vần tại Trung Châu Mà khi các thế lực của Trung Châu dục dịch vì tin tức này Thì thiêu viêm lại không ra ngoài Mà là tìm một mật thất để bế quản Sau hai ngày nghỉ ngơi hồi phục Sau khi nghe được giật lão nói Lòng tiêu biểm cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều Về vấn đề tịnh liên yêu họa Hắn hiểu Dược não không lừa hắn Và lại kiến thức và lịch suyệt của lão Không phải là một tin nhóc như hắn có thể so sánh Nếu dược não đã nói Không đạt tới đấu thánh tuyệt không thể cho hắn Dính tới tịnh liên yêu hoạ Vậy thì hắn cũng chỉ có thể cố nhịn sự sốt ruột trong lòng lại để mục tiêu chuyển rời đến bồ đề cố thủ sắp xuất hiện kia Muốn đạt tới đấu thánh trong vòng 3 năm Chắc chắn phải nhờ đến lực lượng của bồ đề tâm Nếu không Đây là một việc hoàn toàn không có khả năng điểm này thì chỉ cần tới Nhớ tới Những cái tháng ngày Tù luyện trong thiên mộ là biết. Năng lượng trong đó lồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần Nhưng nếu tiêu viêm không nhận được sự truyền thừa Của tiêu huyền Chắc chắn cũng chả là được đến cảnh giới này Cảnh giới đội tồn càng bề sâu càng khó tù luyện Bây giờ hắn mới là bát tình đỉnh phong Phía sau vẫn còn tinh. cựu tinh Cựu tình đỉnh phong Chưa hết còn phải trải qua cựu chuyện mới đạt đến bán thánh Bạn làm đấu thánh, nếu cứ tu luyện bình thường chính là nằm mờ giữa ban ngày. Nhiều bức như vậy, nếu là người bình thường chỉ, thì dù có tu luyện 30 năm chưa chắc đã hoàn thành, huống chỉ là 3 năm. Mặc dù tiêu viêm có thiền phú cực cao lại thêm đàn dược giúp đỡ, nhưng cũng không thể đem thời gian rút lại 10 lần, thậm chí là nhiều hơn. Bởi vậy, hắn phải nắm chặt thời gian lấy cơ hội này. Tiến vào cổ vực mãng hoàng, hơn nữa còn phải đoạt được bồ đề tâm. Chỉ như vậy hắn mới có thể đạt tới đấu thánh trong 3 năm Nếu không đợi sau 3 năm Khi định lên như họa hàng thế Hắn chỉ có thể trở thành một kẻ đứng nhìn mặt thôi Trước mắt nhìn dị họa bậc này xưa vào người khác Chuyện như vậy đương nhiên tiêu phiềm không thể chịu nổi bởi vậy bồ đề tâm hắn nhất định phải đoạt được Mà chuyện bồ đề cổ thụ xuất thế Cũng khiến cho phần đồng các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu chú ý Muốn thuận lợi đạt được bồ đề tâm từ trong tay những người này Cũng không phải là chuyện dễ dàng Và lại trong chuyến này cũng không phải không thiếu những cái loại quái vật Cùng thời với thiên hạt tử thậm chí là còn hơn cả lão Bởi vậy trước lúc đó Tiếp viêm phải cố gắng hết Sức tăng thực lực của mình lên Mà cách tăng cường thực lực nhanh nhất chính là tu luyện đấu kỹ cao dài Và lần này Tiếp viêm biết qua đúng là để tu luyện cái cuốn Kim cương lưu ly thể Vừa mới lấy được kia Thứ này Cũng là đấu kỹ thiên dài tất nhiên uy lực của nó không tầm thường Nếu có thể tu luyện được nó Thì hành trình tới cổ vực mãng hoang lần này sẽ có nhiều cơ hội hơn một chút Trong tĩnh thất yên lặng, hương trầm lượn lờ ti viêm ngồi xếp bằng trên giường thả Bàn tay hắn nắm chặt lại Một quyển trục màu vàng nhạt trật xuất hiện Bên sườn của nó có vài ký tự cổ xưa Kim cường lưu ly thể Nhẹ nhàng thở một hơi tiêu viêm áp quyển trục lên tráng Đâu kỹ nảy công rắc rối nhân đại thiên tạo hóa trường quán Cứ trực tiếp dùng linh nguồn lực để học ra được Lần trước rắc rối như vậy đều là do vị cường giả đô thánh kia cố ý làm như vậy mà thôi. Quyển trục chạm mi tâm trong lòng tiêu biêm trượt máy động. Kim quang bùng lộ trên quyển trục. Một cái luồng khí tức tràn vào đầu tiêu biêm như thủy chiêu. Cừ kim cương lưu ly thể. Đấu kỹ thiên giai sơ cấp. Biến thân thể thành kim cương lưu ly không gì phá nổi. Khi luyện tới đại thành, hóa thần thành kim cương lưu ly cựu trượng cửu xích là cơ cạn. Kim quang diệu thế Quyền có thể băng thiên cấp, có thể liệt địa Nhìn thấy chữ lớn màu vàng Quanh quẩn trong đầu thiên viêm cảm nhận được sự bá thạo cứng rắn của đấu kỹ này Đây hoàn toàn là một đại đấu kỹ để cường hóa Nhưng sau khi nghiên cứu phương pháp tu luyện của đấu kỹ Hắn cũng không khỏi than thở một tiếng không hộ là đấu kỹ do cường giả đấu thánh tạo ra Đúng là rất cường hắn Ánh mắt tiêu viêm bây giờ đã hơn trước rất nhiều Mà đấu kỹ hắn tu luyện cũng có phải loại thiên giai Bởi vậy quá trình tu luyện cũng khá thuận buồm xuôi gió Cái này gọi là nhất pháp thông vạn pháp minh Tuy cách tu luyện của những đấu ký khác nhau Nhưng mà toàn lói trung đại cũng là có chút Đồng quy Nếu đắm giữ được điểm này Trừ bỏ một số loại đặc biệt ra Thì tu luyện đấu kỹ y như bình thường cũng không khó Muốn tu luyện kim cương lưu thể Phải dùng đến phương pháp đặc biệt là Dung nhập đấu khí vào xương cốt máu thì xa xẻ Loại dung nhập này sẽ có yêu cầu hạ khắc Nhưng may mắn là thân thể tiêu biêm lại trải qua sự luyện Hóa của rất nhiều thiên tài địa bảo Mặc dù không dám nói là cường án nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo điều kiện tu luyện cần thiết của kim cương lưu ly thể Hồ, thở dài một hơi từ trong miệng, tiêu biêm chậm sái nhắm mắt lại Dựa theo phương pháp ghi trên quyển trục mà bắt đầu thực tu luyện cái gọi là kim cương lưu ly thể này Răng rắc, không lâu sau khi tiêu biêm nhắm mắt lại, thân thể của hắn đột nhiên bắn ra phải đạo kim khoang khi kim quang bùng lộ thân thể tiêu viêm cũng phình lớn lên theo Trong lúc mơ hồ có thể nghe được những tiếng xương cốt vặn vẹo vàng vọng trong phòng Khi kim quang càng lúc càng đậm Quá trình phình to cũng diễn ra nhanh rất nhiều Chỉ ngắn ngủi không đến nửa phút Chiều cao của tiêu viêm gần như tăng lên gấp đôi Nhìn qua như một người khổng lồ Thêm nữa là xa trắng lọn Bây giờ đã chuyển sang màu ám kim Khi thể tích tăng lên gấp đôi thì thân thể tiêu viêm cũng không thể tiếp tục tăng lớn hơn Kim quàng trượt nhạt đi Thân thể hắn nhanh chóng khó rụt lại Trong Chớp mắt đã trở lại bộ dáng như cũ Vụt Thân thể mới trở về hình sáng cũ thì tiêu viêm mở bừng hai mắt Một ngụm máu đỏ Sẫm phun ra từ trong miệng Điểm đỏ cả mặt đất bên dưới phun ra một ngụm máu Khuếp miệng tiêu viêm hơi run run Sắc mặt tương đối khó nhìn Quyền trục chết tiệt này Vậy mà không nói chắc rằng khi tu luyện kim cương lưu ly thể Thì thân thể sẽ chịu một cái sự đau đớn kinh khủng như vậy Thử tưởng tượng khi thân thể của một người tốt nhiên bành trướng đến gấp mấy lần, sẽ là cảm giác ra sao? Da rẻ bị xé nát Cờ bắp nứt vỡ rừng cốt chấn nát có trách nó lại yêu cầu với thân thể một khách hàng khác như vậy Nếu đổi lại là một người có thể chất hữu một chút Chỉ sợ ngay lần đầu tu luyện trực tiếp bạo thể mát chết Tiêu viêm cũng không biết nói gì, trợt thầm than một tiếng Cho dù đau đớn thế nào thì cuối cùng vẫn phải tu luyện Muốn tu được lực lượng cường đại mà không... Trả giá một chút Thì đó cơ bản là chuyện không thể Chỉ cần nhấn nhịn được Trước sự đau đớn này Lấy thể chất của tiêu viêm Thì vấn đề thích ứng của việc biến thân này Chỉ là sớm hay muộn mà thôi Đến lúc đó uy lực của kim cương lưu ly thể Mới chân chính được biểu hiện ra Mà giờ đây Việc hắn cần làm là không ngừng bành trướng thân thể của mình Để cho ra thịt xương cốt từ từ Thích ứng với cái loại đau đớn này Ai tu luyện đố ký đúng là một loại tra tấn Trong lòng thầm kéo một tiếng Tiêu viêm nhắm mắt một lần nữa, kim quang bùng lộ, thân thể hắn phình to ra sau đó thu nhỏ lại Mà theo đó, từng gục máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng tiêu viêm Nhưng may mắn theo thời gian trôi qua, số ẩn hắn phun máu cũng ngày càng ít Trong thời gian tiêu viêm bế quan lửa táng liền trôi qua như nước chảy Trong lửa tháng này, cả Trung Châu lâm vào một cái mạng sao động Vô số thế lực đã phái ngửi đến gần cổ vực mãng hoang để thám thính Nhưng mà đội ngũ chính thức thì vẫn chưa từng xuất phát Bởi vì bọn họ đang đợi, đợi đến khi tình báo xác thực Một khi bồ đề cổ thụ chân chính xuất thế, chắc chắn nó sẽ đưa đến thiên địa dị tượng. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Trung Châu sẽ cảm ứng được. Mà khi chân chính cảm nhận được cái loại dị tượng này thì mới chính là lúc các thế lực sớm dục dịch kia bắt đầu tràn về cổ vực mãng hoang. Mà dưới cái loại chờ đợi này, thời gian 5 ngày liên tục trôi qua. Khi cánh nắng đầu tiên ngày thứ 6 chiếu xuống đại lục, bầu trời đông bắc Trung Châu đột nhiên hiện lên một cái luồng thành khí cực kỳ đặc biệt. Luồng khí này cuồn cuộn như sóng biển. Đột ngột thổ quét ra xung quanh bầu trời này này Cuối cùng quét tán đi rất xa Phạm là người hít vào cái loại tành khí này Đều hiện lên một cái đoạn hình ảnh trong đầu Đó là một cây đại thụ che trời rất cổ xưa Mà một luồng khí tức trí tuệ Cũng là lan trà từ thân kích cổ thụ Mà đó cũng là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết Vào thứ khắc này Suốt cuộc cả Trung Châu cũng sôi trào hẳn lên